các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khu thái vùng đảo Okinawa được xem là một thần dược có khả năng diệu kỳ giúp cho người Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới và rong biển mojuku cũng chính là thành phần quan trọng nhất đảm bảo sự hiệu nghiệm của Sugoi Fukeran. Sugoi Fukudan, với hàm lượng Mosuku cao nhất hiện nay cùng với tính chất của ba loại nấm là nấm Shiitake, chi và nấm Agaricus sẽ giúp cho cơ thể chống lại sự lão hóa, tăng cường hệ thống miễn nhiễm. Phòng chống những chứng bệnh như ung thư tai biến đột quỵ đột tử và cao huyết áp Su Fudan theo dạngg viên và nước do trung tâm Th Nga độc quyền phân phối mỗi chi tiết sinh liên lạc 71891 5 hoặc order tại thu trung tâm Thúy Nga trân trọng thông báo chương trình Paris Life con đặc biệt với chủ đề nhạt vàng mu thuở sẽ được tổ chức tại Gold Nugget Casino Hotel, thành phố Lake Charles, Louisiana vào ngày thứ Bảy 10 tháng 8 năm 2019 vào lúc 7 giờ tối. Với những nghệ sĩ quý vị yêu mến, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, Thanh Tuyền, Minh Tuyết, Ngọc Anh, Trần Thái Hòa, Mai Thiên Vân, Trịnh Lam, Quỳnh Vi, Đan Nguyên, Băng Tâm, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà và sự góp mặt đặc biệt của Phi Nhung và quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 Hồ Văn Cường, danh hài Hồng Đào và Hoài Tâm. Để đặt bé xin liên lạc The Case TV Houston 832-820-9485 hoặc Thủy Nhung Shop 832-995-2111 Trung tâm Thúy Nga trân trọng kính mời. Để đánh dấu kỷ niệm 55 năm ca hát của nghệ sĩ Thanh Tuyền, Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu chương trình trực tiếp thu hình với chủ đề Thanh Tuyền một đời cho âm nhạc. Chương trình được diễn ra vào ngày Chủ nhật, 1/9/2019 tháng năm với hai suất 2:30 trưa và 7 giờ 30 tối tại The Strong Resort Casino, thành phố Macula, California. Với những nghệ sĩ gắn liền với tiếng hát Thanh Tuyền, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Chí Linh, Anh Khoa, Phương Hồng Quế, Sơn Tủy, Như Quỳnh, Ngọc Huyền, Mai Thinh Vân, Sheila và bé Hà Tiên. Hai kịch với Hoài Linh Trí T và hứa Minh Đạt đặc biệt nhạc sĩ Tùng Châu từ Úc sẽ đảm trách phần hòa âm của chương trình và sẽ phối hợp cùng với văn nhạc brotherband đến đến cho quý vị một đêm văn nghệ thật đặc sắc để mua bếp tham dự chương trình ý nghĩa này xin liên lạc trung tâm Th thúy Nga qua số 7 hoặc info trung tâm Th thuy và nữ dân ca thanhty xin trân trọng kính mời Xin kính chào quý khán giả thân thương và kính thưa quý vị Đây là lần đầu tiên mà chúng ta chính thức được gặp nhau trực tiếp like trên YouTube channel chính thức của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và kính thưa quý vị đây cũng sẽ là lần đầu tiên mà Ngọc Hơn sẽ đưa quý vị đến gần hơn với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn bởi vì đây không phải là một bài một chương trình interview không phải là một phỏng vấn Phô mà đây là một cuộc mạng đà một cuộc trò chuyện mà quý vị sẽ cảm thấy rất gần gũi với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và quý vị sẽ biết thêm được rất nhiều điều về nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và cuộc đời của ông không chậm trễ nữa Xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ em chị nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn con chú. <cười> chào chú. Cháu chào chú xin kính chào quý vị khán thính giả bốn phương. Hôm nay cháu nói chủ đề gì đây? Dạ kính thưa quý vị, bây giờ Ngọc Hân bật mí với quý vị luôn là như thế này, à, với cái mong muốn là sẽ đưa nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đến gần hơn với tất cả những quý khán giả để yêu mến và yêu thương ông. Và đặc biệt hơn nữa là để nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn có thể chia sẻ những kinh nghiệm, những vốn liếng sống và những kiến thức của mình trong suốt những thời gian vừa qua đến với quý khán giả ở khắp mọi nơi thì chúng tôi đã bắt đầu thực hiện loạt talk show, chương trình là talk show với Nguyễn Ngọc Ngạn. Mà trong đó, chú Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ mạng đàm và trò chuyện với quý vị về những đề tài nóng hổi mà do chính quý vị gửi về yêu cầu, đòi hỏi và thắc mắc với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, quý vị yêu cầu chuyện gì, đòi hỏi chuyện gì, thắc mắc chuyện gì. Ngọc hơn sẽ chuyển lại cho chú Ngạn hết và chú Ngạn sẽ là người trả lời tất cả những câu hỏi đó gửi với quý vị. Và cái đề tài ngày hôm nay, đề tài đầu tiên mà quý vị đã chọn để mà mở hàng cho loạt show này với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, không gì khác, đó chính là truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn. Mình nói à... về truyện ma nhưng mà trước khi mình nói về đề tài này á chú <cười> con xin phép chú con phải nói cái Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net